Bộ truyện Phong Ma Yến Tức được phát hành trên website lạc hùngcóc.com, cộng đồng audio miễn phí, chương 29, chỗ làm ăn. Từ từ, từ từ thôi chứ. Mã Vân hét lên với một người sách đóng hành lý. Bên trong toa tàu chật hẹp hết sức. Lúc xuống tàu, người ta ùa ra như ông vợ tổ. Có người gánh đùm gánh bọc, cũng không nhìn ngó hai bên, ngoảnh đầu một cái liền đụng phải Mã Vân. Đến câu xin lỗi cũng chẳng biết nói Chẳng trách cả đời chỉ đi làm khuân phát à Mã Vân lào bào Tiểu lục vỗ vai Mã Vân cười cười bảo Được rồi, đừng tức giận nữa Người ta cũng đâu có cố ý Ghé hẳn bét vậy mà Nói ra tôi cũng phục ông anh thật đấy Mã Vân vui vẻ tuét miệng cười nhìn mạnh tiểu lục ha Sao lại nói vậy? Chú mày biết rồi mà Ta thích nhất là được người ta ca ngợi đó Ông anh xem, ông anh nhiều tiền như vậy Còn ngồi được ghế hạng bé Quả thực là hiếm thấy đó Mạnh Tiểu Lục nói rất thật lòng Mã Vân vừa đi vừa biểu môi nói Ai bảo chứ Bình thường đại ca chú mày Toàn là ngồi ghế hạng nhất thôi Không phải tiền đều đem đi trả nợ Thay cho chú mày hết rồi à Giờ ta tính tới tính lui Cũng chỉ còn hơn có 1.000 đồng đại dương Ăn mặc mua sắm đều phải tiêu đến Ít nhiều cũng cần tính toán một chút chứ Tôi, tôi cảm ơn Nhất thời Mạnh Tiểu Lục không biết nên nói sao cho phải Chỉ thấy trào lên niềm cảm kích Nhưng đồng thời Cũng cảm thấy không được thoải mái lắm Dẫu sao Thì nó cũng nợ người ta Một ân huệ lớn như ấy Mã Vân trả nợ giúp nó hơn 6 vạn đồng đại dương Số tiền ấy đủ mở mấy cái tiệm lớn trong thành Đem về quê mua đất mua nhà Thì lại không thành vấn đề Cả đời cũng không thể nào ăn hết được. Mã Vân không có ý đó. Tự biết mình lỡ lời, bèn cười hì hì, ôm vai tiểu lục nói. <cười> chú mày xem kìa, sao lại cảm thấy khó chịu rồi. Tiền này là ta vui vẻ trả giúp cho chú mày mà. Với lại tiền của ta như cơn gió lớn ấy. Đến nhanh thì cũng đi nhanh. Tiền phải tiêu đi thì mới là tiền chứ. Nếu không tiêu pha thì tiền còn có ý nghĩa gì nữa. Hơn 1.000 đồng đại dương là đủ cho hai chúng ta làm ăn vụ tiếp theo rồi Đến lúc đó lại có tiền tiêu xả láng thôi Làm ăn gì thế? Đến lúc ấy chú mày khác biết Ra khỏi gà thiên tân Mã Vân gọi chiếc xe hai bánh cao su Kỳ thật, đây chính xác là xe kéo ở thành Bắc Kinh Đúng vậy mà, trên bánh xe không phải có lớp bằng cao su đó sao? Xe đi tới một quán trọ nhỏ không nổi bật lắm Sau khi xuống xe, Mã Vân bèn thấp dọng dặn dò. Tiểu lục này, chốc nửa vào trong chú ý nghe nhiều, quan sát nhiều, ít nói thôi. Tất cả đã có ta rồi. Tôi biết rồi. Cửa quán trọ này không lớn, treo một tấm biển nằm ngang, đề bốn chữ, đồng gia lão điếm. Trên hai cây cột ở hai bên lần lượt đề, sĩ thần hành đài, an ngụ khách thương. Hai câu này có nghĩa là Chốn ở của bậc quan viên, nơi trú ngủ an toàn của khách thương. Hai người vào trong, tiểu nhị bước lên đón nói, Quý khách, thật là ngại quá, hết phòng rồi. Mã Vân tựa như không nghe thấy, cứ đi vào trong. Tiểu Lục mặc dù không hiểu nguyên do, nhưng cũng đi theo sau. Hai người đi thẳng lên nơi nghỉ qua đêm trên lầu. Mã Vân mới quăng cho tên tiểu nhị hai đồng đại dương nói, Ta ăn các niệm, cần củi sập cứng. Giả đầu biển, huyết gừng răng lắc nữa cắm rễ Biết rồi Tiểu nhị cũng không nói hết phòng nữa Lập tức tìm cho Mã Vân và Mạnh Tiểu Lục một gian phòng Bên trong nhìn cũng rất khá Một lúc sau Hắn lại pha một bình trà Cầm hai cái chén đưa lên Sau khi tên Tiểu nhị đi khỏi Mạnh Tiểu Lục hỏi Đây là nơi nào? Có tiện nói chuyện không? Chỗ làm ăn Mã Vân thổi thổi lá trà đáp Y còn chưa kịp nói, Tiểu Lục đã sực hiểu. Thì ra nơi này chính là chỗ làm ăn hả? Chẳng cách ông anh lại nói tiếng lóng. Chú mày nghe hiểu à? Không phải, ông anh nói là mình là người trong giang hồ, lại còn dùng chữ cắt niệm để tự diễu, thể hiện thân phận lão làng. Sau đó ông anh nói là cần một gian phòng, còn bảo mình có nhiều tiền thừa sức trả, bảo hắn pha một ấm trà chóc nửa làm cơm, đúng không? Mã Văn vỗ tay khen, "Được đấy, Tiểu Lục, ai điểm sừng cho chú mày thế? Chỗ Lâm Ăn chính là nơi trú chân của người trong giang hồ, thoạt nhìn bên ngoài chẳng khác gì quán trọ bình thường cả, chỉ là không cho người ngoài trọ mà thôi. Tất cả người lăn lộn giang hồ không cần biết là vì nguyên nhân gì, hoặc không có tiền, hoặc nhất thời cần chỗ nghỉ chân, nói tóm lại, chỉ cần đến đây, không cần quan biết tiểu nghị hay không, có còn phòng trống hay không." Cứ thế đi thẳng vào trong, vào rồi mới tìm chỗ là được. Ở lại, chỗ làm ăn có rất nhiều cái lợi. Một là có thể học được khá nhiều quy củ giang hồ, vì người ở đây đều là người giang hồ. hiển nhiên, rất có nhiều quy củ. Nào là không nghe, không hỏi, không trộm, không cướp, rồi cả không quá ngọ thì không báo bộ khoái vân vân Đồng thời, nơi này còn có thể đưa đến không ít vụ làm ăn, có người dắt mối từ bên ngoài vào hoặc khi khách đưa đến tiểu nhị còn có thể hỏi hang giúp vừa bớt người vừa dễ thành công cuối cùng thông tin ở chỗ làm ăn rất nhanh nhạy đây cũng chính là nguyên nhân Mã Vân lựa chọn trọ lại nơi này đương nhiên cũng có thể nói lăn lộn giang hồ không nhất thiết phải ở chỗ làm ăn ta cứ thích thuê một căn nhà hoặc nếu có tiền thì ở hẳn khách sạn của người nước ngoài mở có được hay không đương nhiên là được rồi Ai bảo lăn lộn giang hồ thì nhất quyết phải ở trong chỗ làm ăn đâu chứ. Chỉ là kẻ lăn lộn giang hồ không ở chỗ làm ăn với chưa từng ở chỗ làm ăn là hai chuyện rất khác nhau. Trên giang hồ khi nhắc đến người nào đó, có khách nói hạ thấp chê bai người ấy là Hắn ta còn chưa ở trú chỗ làm ăn bao giờ. Những chuyện này, Mạnh Tiểu lục đều đã nghe Phương Định nhắc giảng giải, chỉ là nó chưa từng đến chỗ làm ăn. Hôm nay đến đây cũng là một phen mở rộng tầm mắt. Tất cả quả nhiên giống như những gì Phương Định nhắc nói. Nói thế tức là chú mày biết xuân biển giang hồ. Hiểu được một số quy củ rồi à. Mã Vân rõ ràng rất vui vẻ. Vậy thì tốt quá rồi. Ta còn định để chóc nữa điểm xuân cho chú mày nữa cơ. Thế này bớt đi bao nhiêu chuyện phiền phức. Biết sơ qua một chút thôi. Ông chủ vương nói ra bên ngoài, nhất thiết không thể nói mình cái gì cũng hiểu. Xuân Điển Giang Hồ có thể không nói thì đừng nói, trừ phi gặp phải người trong Giang Hồ, cứng thì mở miệng nói thánh nói tướng lên, hoặc là không muốn để người ngoài biết nội dung cuộc nói chuyện thì mới dùng thôi. Tiểu lục gãi đầu nói. Má Vân gật đầu. Ông ta nói phải đấy. Ông chủ vương này cũng được phết á. Thời bây giờ, chủ tiệm cầm đồ đa phần đều không coi mình là người trong giang hồ nữa rồi. Rất nhiều người căn bản còn không biết nói tiếng lóng giang hồ. Thật ra, hồi xưa, người người đều nói cầm đồ là cái ngành nghệ không thể thiếu được trên giang hồ. Nghe chú mày kể, thì ông ta cũng là người trự nghĩa. Đợi sau này về Bắc Kinh, gọi cả ta nữa. Ba chúng ta ngồi uống với nhau một bữa. Được, được. Tới trưa. Tiểu Nhị hỏi Mã Vân xuống nhà dùng cơm hay mang đến tận phòng. Mã Vân nói đi xuống nhà, bảo dọn một bàn cơm rượu thượng hạn ăn cho sướng miệng. Nếu không làm được, những cái món tinh tế thì ra quán bên ngoài gọi mang về. Một lúc sau, Tiểu Nhị đã chuẩn bị xong xuôi. Hai người bày biển ra đầy một cái bàn vuông. Trong bề ngoài thì món ăn cũng rất được, chỉ tốn có hơn một đồng đại dương. Mấy nhóm đang dùng bữa dưới lầu lần lượt liếc mắt nhìn sang chỗ Mã Vân và Mành Tửu Lục. Có người ngưỡng mộ, có kẻ tò mò, còn có kẻ thì đỏ mắt đố kỵ. Mã Vân cầm chén đi tới mấy bàn mời rượu, thái độ cung kính không hề lấy nửa phần nhạo mạn Tự xưng mình là họ lưu, mới đến đất quý này, xin được mọi người hỗ trợ. chỉ thoáng chóc đã mời được một đám người đến ngồi chặt bàn. Hình đệ thế này là vừa phát bài to, hỏa huyệt vượng lắm nhỉ? À không dám, không dám. Mã Vân vội vàng nói, sao lại không dám, ngay cả đại phú thương chẳng có chỉ được như anh thôi, rượu ngon, món ngon ê hè thế này. Một người khác chế nhạo, đừng có nỉnh thối nữa nè, người đã gặp được ai chưa mà biết, đừng nói là ai khác như Hoàng Vạn Bản bình thường ăn một đĩa thức ăn cũng đắt hơn cả cái bàn này của chúng ta đấy. Người vừa bị phản bác điểm môi nói, hả? Chúng ta đây dựa vào bản lĩnh tay nghề kiếm tiền. Tiền kiếm được từng đồng đều sạch sẽ. Hoàng bản vạn hắn là cái thái gì chứ? Thất đức quá lắm. Thứ tiền tán tận lương tâm ấy sao mà so với chúng ta được? Nói thế cũng phải. Uống rượu, uống rượu đi. Tiệc rượu đã tan. Mọi người lại trở lại bận rộn với công việc mưu sinh của mình. Mã Vân về phòng. Nằm trên giường ngẫm nghĩ tính toán một hồi, đột nhiên ngồi bật dậy nói: "Đi, Tiểu Lục, đi đấu. Có vụ làm ăn rồi." "Làm ăn gì?" Tiểu Lục không hiểu hỏi. Mã Văn Mẫn cười tà dị: <cười> "Một phụ làm ăn tên là Hoàng Bản Vạn." Hoàng Bản Vạn là kẻ mới nổi lên gần chục năm nay, được người ta gọi là đại hoàng. Trăm song đổ về Thiên Tân Vệ, ba chiếc cầu phao hai cửa quan. Ở bên cạn lớn thiên tân vệ xưa nay chưa từng thiếu nhân vật phong vân. Mỗi năm đều có người ngã xuống, cũng có người nổi lên. Hôm qua vẫn còn không ai biết đến, hôm nay bỗng nhiên đất bằng dậy sóng, đột ngột giàu lên cũng không phải là chuyện hiếm. Người thiên tân tin tức nhanh nhạy, thích buôn chuyện, muốn thăm dò về hoàng bản vạn không hề khó khăn chút nào. Nghe ngóng một lúc là biết hết. Hoàng Bản Vạn vốn là một tên lâu la chạy vặt bám đuôi người khác kiếm ăn. Kẻ này tướng mạo đường đường lại biết lấy lòng người khác vì tiền bạc và quyền lực có thể bất chấp danh dự liêm sĩ. Đương nhiên, hắn ta cũng có bản lĩnh làm việc cũng thuộc dạng khôn ngoan tài cá Vừa không cần mặt mũi lại vừa giỏi giang. Thế nên hắn ta khá lên cũng là lẽ dĩ nhiên mà thôi. Người mượn thế gió mà lên Hoàng Bản Vạn tranh thủ được thời cơ tốt Phàm, những chuyện phát tài, giàu có, dương danh, lập vạn người thiên tân đều ưa thích truyền tụng, có xấu cũng có tốt, nhưng dù thế nào, người ta thành công đều có phỉ nhổ. Bán đứng lão đại, thu nạp vợ bé của lão đại, chiếm luôn gia sản của cải của lão đại, cỏ đầu thường hướng gió chiều nào theo chiều đó, những lời này đều là nói về hoàng bản vạn cả. Mặc dù không còn ai giao thiệp với hắn ta nữa, nhưng hắn lại càng lúc càng chào lên, đúng là gặp vận đỏ. Bước đi bên bờ hải hà, Mạnh Tiểu Lục và Mã Vân cầm bánh quẩy thiên tân vừa đi vừa gặm. Mã Vân nói: "Cái tên Hoàng Bản Vạn này lắm chuyện thật phải nghĩ cách cho hắn vào trồng mới được. Anh, Mã Đại Ca, anh cũng là kẻ lừa đảo à?" Tử Lục rốt cuộc không nhịn được hỏi. "Nếu không phải bọn lừa đảo bảy mảnh a, bây giờ nhà Tử Lục hẳn là đang vui vẻ bên nhau. Vì vậy" Tiểu lục hận nhất là bọn lừa đảo Nó không mong muốn kẻ hại mình và người cứu mình đều là lừa đảo Dẫu rằng, nó biết cũng có người này người nọ Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không được thoải mái cho lắm Mã Vân thoáng ngẩn người rồi ngay lập tức gật đầu nói Ta coi chú mày như quỳnh đệ Cũng không giấu chú mày làm gì nữa Đúng thế, ta là một kẻ lừa đảo Ta biết trong lòng chú mày đang nghĩ gì Nhưng lừa đảo cũng có thế này thế khác. Không phải ai cũng như nhau. Chẳng phải đều là đi lừa tiền tài của người khác hay sao mà không giống nhau. hãm hại đến nỗi người ta. Tiểu lục lẫm bẩm nói. Sau đó lại lắc đầu. Cũng có lừa đảo tốt. Mã Vân phá lên cười ha ha. làm quái gì mà có lừa đảo tốt chứ. Lừa đảo tức là lừa đảo. Chẳng qua là phương pháp làm việc khác nhau, phân thành các loại khác nhau thôi. Người với người khác nhau, có người tuân thủ huy củ, tôn trọng đạo nghĩa. Cũng có kẻ thì vì tiền tài mà bất chấp thủ đoạn, lừa đảo phân loại ra thì có đến mười mấy môn phái. Trong đó có tứ đại môn phái là hưng thịnh nhất, lần lượt là phong ma yến tước. Ta, ta nghĩ mấy thứ này chú mày đều đã nghe nói hết rồi. Phong Ma Yến Tước là phân loại theo phương pháp lừa đảo, còn tứ đại môn phái là do những người sử dụng phương pháp của bản môn tổ chức lại, hình thành nên các ban phái. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người dùng các phép lừa đảo của Phong Ma và Yến Tước không phải thuộc ban phái, nhưng nếu họ phá hoại quy tắc làm hỏng thanh danh của nghề lừa đảo, tứ đại môn phái sẽ ra mặt can thiệp. Một khi gia chủ đã phát ra mệnh lệnh, Toàn bộ người trong môn phái từ trên xuống dưới đều phải tru diệt kẻ đó. Đây gọi là lệnh truy bắt của tứ đại môn phái. Mã Vân ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Cô ả đùi trắng mà chú mày từng kể với ta dạo trước là người của phong môn. Người bán thập bắt la hán bà Ngọc cũng là người của phong môn. Bọn họ rất tuân thủ quy tắc. Dù khiến người ta chịu thiệt thòi, ăn phải quả lừa, nhưng cũng không hại người ta thảm quá. Còn bọn người lừa gạt nhà của chú mày, phương pháp hành sự của chúng thì ta không nói chắc được. Nhưng chuyện chúng làm là cái loại không thuộc bang thuộc phái nào, là cái kiểu làm ăn lấy mạng người khác. Tứ đại môn phái phong ma yến tước đều là trong người có ta, trong ta có người, ta là người của mã gia môn ma hay mã cũng như nhau mấy hôm trước chúng ta lấy đi danh thiếp rồi bày trò giả thần giả quỷ ở chính dương lâu đều là bài vở kết hợp giữa phong môn và mã gia môn nhưng ba môn phái phong ma yến tước đều nghiêm cấm làm tổn thương đến con người trong quá trình lừa gạt càng không xác nhân không tới mức vạn bất đắc dĩ không thể hố người ta đến mức nhà tăng cửa nát vợ con chia lìa Phải để lại một chút âm đức cho mình, lại càng không thể phá hoại thanh danh của nghề lừa đảo được. Nếu ai cũng như bọn người lừa gạt nhà chú mày, tạm thời không nhắc đến chuyện báo ứng, nhưng sau này người ta sẽ cực kỳ căm hận bọn lừa đảo. Người có lúc xảy tay, ngựa thì cũng có khi trượt chân. Một khi bị bắt, hậu quả không cần nghĩ cũng biết thế nào rồi. Nặng thì có thể bị đánh chết tại trận. Vì vậy cần phải nhớ kỹ để lại cho mình và đồng nghiệp một con đường lùi. Tiểu lục huynh đệ lừa đảo cũng là một ngón nghề, một chức nghiệp. Thiên hạ này chính là một cuộc lừa lớn. Không có lừa bịp người người đều trân thành. Có gì nói nấy, xấu thì báo xấu, dạ thì báo già. Ngược lại cũng không tử tế, tốt đẹp như chú mày nghĩ. Đúng không nào? Con người sống ở trên đời á, Chẳng mấy khi được hồ đồ Hồ đồ một chút thì hạnh phúc hơn Đây là nói chuyện nhỏ Nói chuyện lớn hơn nữa Kẻ trộm vặt thì bị giết Kẻ trộm cả đất nước thì thành bậc chư hầu Lừa đảo cũng chính là một đạo lý như vậy mà thôi Tiểu lục bình tĩnh lại Chăm chú nghe Mã Vân thao thao bất tuyệt ngẫm đi nghĩ lại Những điều y nói kỳ thực cũng có lý Vừa đi vừa nói chuyện Cái quẩy lớn trên tay ăn hết không biết từ lúc nào. Tiểu Lục phủi tay nói. Cảm ơn Mã Đại Ca, tôi hiểu rồi. Đã bảo chú mày là người thông minh mà, nói cái hiểu ngay. Mã Đại Ca, à không, ra ngoài phải dùng tên giả chứ. Lưu Đại Ca, anh là người của Mã Nha Môn nghĩ là sao? Với cả cái chuyện họ Mã với Mã Nha Môn là trùng hợp hay? Tiểu Lục hỏi. Không phải không phải Mã Giam Môn um, Về sau ta sẽ kể cho chú mày nghe Dẫu sao thì cũng dính dáng đến khá nhiều quy củ của Mã Giam Môn Không nói chuyện này nữa Tiểu Lục Cái tên Hoàng Bản Vạn này Từ lúc phát tài đã khiến người ta khinh thường rồi Giờ lại còn nịnh trên nạc dưới Không có chuyện ác nào mà không làm Loại ác nhân thế này nhất thiết phải trừng trị một phen á. Mã Vân cười đẻo nói Tiểu Lục cũng bật cười. cười, ông anh thế này cũng có chút phong thái của Đại Hiệp rồi đấy, phải thế thôi.